Hôm nay Văn Hồng sẽ gửi tới các bạn câu chuyện ngôn tình có tựa đề "ăn hết tiểu bạch thỏ" của tác giả Kim Nghiên. Trường 1 trong phòng làm việc nho nhỏ, trên bàn bày đầy cốc chịu nhiệt, bình, ống nhỏ giọt, một lọ thủy tinh để một bên. Trong không khí phìa tán một mùi hương nhàn nhạt, nhạt, khiến cho người ta ngửi vào cảm thấy đầu óc sàng khoái. Trong âm hưởng mềm nhẹ, du dương của tiếng nhạc, cả không gian chỉ có một nhân ảnh nhỏ nhắn Trình sắn, đang nghiêm túc làm việc. Tuyền Vũ Đồng ngồi bên cạnh bàn, mở ra lọ tình dầu vừa mới mua, nhỏ ra một giọt trên giấy thử hương màu trắng, nhẹ vẩy giấy thử hương, để mùi thơm phát tán ra. Cô người lấy hương thơm này, cảm thụ nó, sau đó ghi chép lại cảm thụ mà mùi hương mang lại cho mình, làm căn cứ để sau này điều chế hương. Ừ, ngọt ngào, giống như mùi chanh chín tới, lại chứa một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi hoa. Mặc dù năm nay đã 27, tướng mạo thành tú của cô vẫn như một cô bé. Mái tóc đèn thẳng mượt không hề nhuộm, trên gương mặt thậm chí cũng không hề trang điểm. Thoạt nhìn gương mặt ngây ngô, tựa như một cô sinh viên đại học 20 tuổi. Vũ Đồng là điều hương sư duy nhất của tờ Âu Ly, chuyên đặc biệt điều chế nước hoa tư nhân, bởi vì mỗi bình nước hoa đều là độc nhất vô nhị, cho nên rất được các phụ nhân yêu thích. Công việc của cô được thực hiện ngay tại nhà, Nằm trong một cao ốc có thang máy, gồm có ba phòng, hai sảnh, một gian vũ đồng ngủ, một gian phòng làm việc, còn dư lại một gian là phòng ngủ của em trai cô. Cha mất sớm, hai chị em họ cùng với mẹ nương tựa lẫn nhau mà sống. Năm năm trước, mẹ cô tái hôn cùng với cha dượng chuyển đến ở Hoa Liên. Cô cùng em trai tiếp tục ở lại Đài Bắc đi học, làm việc, chỉ có vào những kỳ nghỉ dài hạn mới có thể đến Hoa Liên thăm mẹ cùng cha dượng. Hiện tại đã là 9 giờ tối, Vũ Đồng vẫn đang ở trong phòng làm việc. Đơn đặt hàng nước hoa đã kéo dài đến tháng sau. Cứ mỗi lần hoàn thành được một lọ nước hoa, nghỉ người mấy ngày lại phải nhanh chóng làm việc lại, tránh để đơn đặt hàng càng lâu càng nhiều. Nhìn tờ lịch tháng trên tường chi chít công việc, một chút cũng không có dấu hiệu giảm bớt, đầu của cô lại đau. Vít xong miêu tả về mùi của bình tinh dầu trên tay, Cô kéo chiếc khăn quảng cổ màu vàng nhạt bằng lông dê, lên che mũi, hít sâu mấy cái, chờ cho khiếu giác bị mùi hương hôn được có chút tề dại trở lại bình thường mới tiếp tục công việc. Lúc này, chiếc di động đặt trên bàn nhẹ nhàng vang lên, vừa nghe đến tiếng chuông đưa cài đặt riêng cho người kia. Hải mắt cô sáng người, trong nháy mắt phấn chấn, không tự chủ dâng lên nét cười, khẩn trương cầm lấy gì động. Thiếu ra, anh về rồi. Trước khi mẹ cô tái hôn, từng mang theo hai chị em cô đến phó gia giúp việc trong nhiều năm. Phó gia vô cùng có tiền, mà thiếu gia trong miệng cô chính là con trai độc nhất của phó gia, hơn cô 3 tuổi, Phó Kỳ Tu. Khi đó, cô chính là tiểu người hầu của anh, thằng đến hiện tại hai nhà bọn họ đã tách ra được 5 năm, cô vẫn là không thay đổi được quen miệng gọi anh là thiếu gia. Công ty điện tử của phó gia là xí nghiệp lớn nhất nhì cả nước chiếm tới gần 1/3 thị trường tại Đài Loan, hơn nửa cổ phiếu công ty được đưa ra thị trường. Tiền nhiệm giám đốc của công ty là cha của Phó Kỳ Tu, 4 năm trước bị bệnh qua đời. Sau đó, Phó Kỳ Tu kế tục chức vụ giám đốc, năm nay mới 30 tuổi. Một tuần lễ trước, anh đi công tác đến Nhật Bản cùng một tập đoàn điện tử chiếm tỷ suất khá cao bàn về kế hoạch hợp tác, dự định hôm nay trở về nước. Cô vốn nghĩ rằng chiều nay 7, 8 giờ tối anh sẽ về đến Đài Loan. Không ngờ lại kéo dài đến hơn 9 giờ. Điện thoại di động bên kia xuất hiện thành âm mở cửa. Một thanh âm trầm thấp mà dễ nghe, chậm rãi chuyển tới. Tiểu bạch thỏ vẫn còn đang làm việc sao? Không có, em đã nghỉ ngơi rồi. Cô mở cửa sổ, nhìn sang tòa nhà phía đối diện. Căn phòng cùng một tầng lầu với nàng, ngọn đèn vốn tắt lịm, tối nay rốt cục cũng sáng lên. Anh ăn cơm chưa? Chưa, anh không có hứng thú với thức ăn trên máy bay dù là khoan hạn nhất cũng vậy. trong lời nói mang theo nhàn nhạt, nhạt cảm giác chán ghét. cô cũng biết vị đại thiếu gia này rất là kén ăn, cho dù có đói bụng cũng không chịu ăn thức ăn trên phi cơ. để em nấu chút thức ăn cho anh. cô kết thúc cuộc trò chuyện liền rời khỏi phòng làm việc đi tới phòng bếp. cô lấy ra hộp cơm, đem toàn bộ cơm trong nồi cơm điện cho vào đó, dự định sẽ làm món cơm gà thơm ngào ngạt. mặc dù thủ nghệ của cô chỉ có thể coi là bình thường không thỏa mãn được khẩu vị của đại thiếu gia, nhưng nếu cô làm gì đó, anh luôn toàn bộ đều ăn hết, chưa từng nói bất kỳ câu ghét bỏ nào. Cô nở một nụ cười không cách nào che giấu, nội tâm tràn đầy cảm giác thỏa mãn, cũng bởi vì như thế, cô cam tâm tình nguyện bận xôn. Lấy xong cơm, cô đem hộp cơm để vào trong túi, vui vẻ chuẩn bị ra cửa. "Chị, cậu em trai nhỏ hơn cô hai tuổi, Tuyền Lý Hòa từ trong phòng đi ra, buồn bực hỏi: Cũng đã hơn 9 giờ rồi, chị có muốn đi đâu? À, ở công viên bên cạnh, hình như có một con chó đi lạc, trong nhà có chút cơm thừa, chị muốn mang cho nó. Cô trột dạ trả lời, bởi vì mỗi lần vừa nhìn thấy thiếu gia, cô sẽ tự động biến thân thành tiểu nữ bọc của anh. Cho dù mẹ cô cùng với phó gia, quan hệ đã ngưng hẳn từ nhiều năm, thói quen như vậy vẫn là không bỏ được, cho nên em trai cũng không vui mừng khi thấy cô cùng thiếu gia có điều kiện tiếp tục đùi tới. Vì vậy, cô giúp thiếu gia nấu đồ ăn khuya Là chuyện tuyệt đối không thể để cho cậu biết Thậm chí chuyện thiếu gia ba tháng trước Chuyển đến đối diện nhà họ Cậu ấy cũng còn không biết Chó lạc ư Tuyền Lý Hòa lông mày nhướng lên Công viên bên cạnh mới có chó đi lạc ư Anh mỗi ngày về nhà Đều đi ngang qua nơi đó Thế nào lại không nhìn thấy Không nói nhiều với em nữa Chị đi một lúc rồi về Miễn càng hỏi nhiều càng dễ bại lộ Cô nhanh chóng mở cửa Đi thang máy xuống lầu 1, lướt qua trung đình, đi tới tòa nhà phía đối diện. Mỗi tòa nhà phân biệt gồm có 6 tầng, ngăn thành từng viện riêng biệt. Bên ngoài cửa lớn có cảnh vệ canh giữ trông coi xuất nhập. Nếu không phải là hội gia đình, không thể tùy ý tiến vào, hoàn cảnh phi thường đơn thuần. Những hội gia đình nơi này đều là thường thường bậc trung. Phòng ốc cấp bậc cùng với nơi ở trước đây của thiếu gia vốn sai biệt rất nhiều. Cô đã từng hỏi qua anh. Tại sao đột ngột chuyển tới nơi này? Anh chỉ nói đi làm tương đối gần, cô cũng không tiếp tục hỏi. Cô đi vào thang máy, đi tới lầu 6, lấy ra chìa khóa thiếu gia đã đưa cho để mở cửa. Đèn trong phòng khách đã bật sáng, nhưng không thấy bóng dáng của chủ nhân đâu. Theo thói quen của anh, lúc này chắc đang ở trong phòng tắm tẩy đi thân thể mệt mỏi. Cho nên, cô cũng không bất ngờ khi không nhìn thấy anh. Cô đi tới phòng bếp, đem cái túi bảo vệ môi trường để xuống. Mở tủ lạnh. Trong tủ lạnh, những nguyên liệu nấu ăn tươi mới đều là hôm nay nàng vừa mới mua. Phòng ốc của anh vào thời gian cố định sẽ có người giúp việc từ quét dọn, không cần cô lo lắng. Cô rất tươn thuần mà nghĩ, anh sở dĩ đưa cho cô một cái chìa khóa, chính là hy vọng cô giúp anh xử lý một chút những chuyện vụn vặt, tựa như lúc cô còn là tiểu người hầu của anh vậy. Cô đem cơm cùng với nguyên liệu từ trong tủ lạnh, lấy ra, nhanh chóng xử lý. Loay hoài quá chăm chú, không để ý đến thời gian, thậm chí có một nam nhân tựa vào cửa phòng bếp, nhìn bóng lưng của cô một lúc lâu, cũng hoàn toàn không phát giác. Phó Kỳ Tu mới vừa tắm rửa xong, mặc bộ quần áo ở nhà, tóc vẫn còn hơi ướt, tựa vào cánh cửa, tư thái cực kỳ mê người. Anh ngũ quan thâm thúy, mang một chút cảm giác lạnh lùng, hơn nữa thân hình cao như người mẫu, cho dù tùy tiện đứng, cũng lộ ra vẻ anh Tuấn yêu nhã. Toàn thân cao thấp, phát ra một cỗ quý khí tự nhiên, không hộ danh là quý công tử, từ trong trứng nước. Anh nhìn cô tắt bếp, đem những thứ vừa nấu xong cho ra đĩa, liền không chút tiếng động tới gần cô, khóe miệng câu khởi nụ cười vẻ tần bí. Em nấu cái gì vậy? Thật là thơm. Anh đi tới sau lưng cô, giống như lơ đãng, vây lấy cô trong lòng ngực của mình, đầu cúi thấp ở trên vai cô, cùng gương mặt của cô phi thường gần, cô ý dùng thanh âm trầm thấp tử tính, bên tay cô nỉ non. Đổi thành nữ nhân khác, sợ rằng đã bị sức mạnh của làn sóng điện tử do anh phát ra làm cho tâm tê dại dại, hồn vía bay mất đi rồi. Nhưng tiểu nữ nhân trong lòng anh cũng là tiểu ngu ngốc, không hiểu được phòng tình, cho rằng anh tiếng nói sở dĩ đặc biệt trầm thấp, có tử tính như vậy là bởi vì đang mệt. thiếu ra tới vừa lúc, cơm vừa mới xào xong. Cô vui vẻ bưng lên đĩa, Hoàn toàn không có ý thức được hai người đang ở trong tư thế dính chặt lấy nhau. Trong mắt người khác, thoạt nhìn có nhiều mập mờ, nếu như ở đây có thêm người khác. Đi vào phòng ăn ngồi đi, anh vừa tắm rửa xong, đừng ở trong phòng bếp, miễn dính vào mùi khói cùng mùi thức ăn. Em cứu giác rất là nhạy bén, những phương diện khác thật đúng là không phải chậm lụt bình thường. Chậm lụt đến anh muốn hóc máu. Cái gì cơ? Cô không giải thích được trước mắt mấy cái... Thiếu gia thế nào đột nhiên lại nói đến cứu giác của cô? Phó Kỳ Tù cố nén mắt trợn trắng. Thật đúng là đối với tiểu nữ nhân tình cảm dị thường chậm lụt này không có cách. Anh tiếp lấy đĩa đồ ăn, rất có sức nặng trên tay nàng. Phi thường tự nhiên rất tay nàng. Hai người một trước một sau rời khỏi phòng bếp. Theo anh ăn cơm? Dạ. Cô có chút khó xử, thẹn thùng. Cô được thiếu gia cầm tay. Kể từ sau khi thiếu gia chuyển tới nơi này, Lúc cùng nàng một chỗ, thường có những động tác thần mật mà cô không hiểu. Lấy cá tính của thiếu gia, thật ra không thích cùng người khác tiếp xúc. Hai người ở bên bàn ăn ngồi xuống, cô lại giống như tiểu nữ bộc giúp anh lấy thìa, chuẩn bị khăn tay, hoàn toàn không ý thức được mình đã không còn là tiểu người hầu của anh, cặn bạn không cần thiết làm những chuyện này. Ngồi xuống. Anh nhìn cô đang định đứng dậy đi lấy thứ gì đó, tức giận trực tiếp kéo tay cô, không để cho cô đi. Anh chỉ cần cô ở bên anh là tốt rồi Không cần làm gì cả Cũng không sao Bởi vì anh chỉ muốn có cô làm bạn Chỉ đơn giản là như vậy Dạ Cô rất biết nghe lời Ngồi trở lại trên ghế Không có chuyện gì làm Không thể làm gì khác hơn Là lặng lặng nhìn anh ăn cơm Trên mặt Thủy Trung Vẫn mang vẻ cười nhạt Anh rất tuấn tú So với người phương đông bình thường Lập thể ngũ quan Cũng đủ để anh trở thành thiếu điểm Trong mắt mọi người nhưng hấp dẫn nàng nhất chính là một đôi song sắc đồng. Có mắt trái của anh có màu đen bình thường, mắt phải lại là màu xanh ngọc. Anh không thích hai mắt mình khác hẳn với người thường, cũng không thích bị thấy, cho nên khi đi ra ngoài đều đeo một loại kính rất trong đặc biệt màu đen để hai mắt có màu đen bình thường. Khi về nhà anh mới lấy ra. Từ trước tới nay đều là như thế, chưa từng thay đổi. Cô rất thích màu mắt làm của anh. Mà anh chỉ nguyện ý để cho một số người vô cùng ít nhìn thấy sóng sắc đồng của mình. Cô là một trong số đó. Nghe nói tổ tiên vài đời trước của nhà họ là người Hà Lan, có được một đôi tròng mắt xinh đẹp màu lam, mà anh đôi mắt là vì sự kỳ diệu của di truyền mà xuất hiện. Nhìn anh từng miếng từng miếng ăn cơm xào, một chút cũng không để ý đến tay nghề bình thường của cô. Cô tràn đầy mong đợi, hỏi Ăn ngon không? Em tự mình thử, chẳng phải sẽ biết sao Anh cố ý hỏi ngược lại Nàng dừng một lúc lâu mới trả lời Không có dư lại Không hề báo động trước Anh đem một muỗng cơm xào uy vào trong miệng cô Đầu của cô trong nháy mắt trống rỗng Dựa vào bản năng nuốt vào Ăn ngon không? Anh câu khởi khóe môi cười đến mất hồn người Một ít dòng mi vị mắt Giống như có mà lực Khiến cô nhìn chăm chăm Ngay cả phản ứng nên có cũng không có cần bạn là không tâm tư nhắm nháp cơm sao mình làm ra, rốt cuộc có được hay không?" Anh mới vừa rồi lại dùng thìa mình đã dùng qua để đút cho cô. Mặc dù cô thỉnh thoảng cũng sẽ lười biếng dùng đũa của em trai gấp đồ ăn, nhưng bọn họ dù sao cũng là tỷ đệ, có quan hệ huyết thống, cái kia không giống như vậy. Em qué miệng có dính hạt cơm. Anh vươn ra ngón trỏ, nhẹ nhàng lấy đi hạt cơm bên miệng nàng, động tác vô cùng tự nhiên đem ngón trỏ ngậm vào trong miệng của mình nhưng mơ hồ tản ra mập mờ rụ rỗ thỉnh thịch thỉnh thịch trái tim của nàng đột nhiên mất trật tự đập nhanh giống như ăn phải thuốc kích thích vậy cô thẹn thùng nhìn quanh cảm thấy ngồi không yên không thể làm gì khác hơn là nhanh chạy trốn vào phòng bếp em vào trong bếp dọn dẹp một chút anh cứ từ từ ăn đi cô chạy tới bên bàn bếp cầm lấy khăn lau tùy ý lau đầu óc dần dần tỉnh táo trở lại anh là đang cố ý đùa cô vị đại thiếu gia này nhìn bề ngoài có vẻ cao quý nhò nhã, giống như một nam nhân hoàn mỹ, nhưng thật ra thói hư tật xấu không ít, như là rất kèn ăn, lại ưa sạch quá mức, lúc rảnh rỗi còn thích chiều chọc cô. ở bên cạnh anh suốt từng ấy năm, bị anh chiều chọc rất nhiều lần, cô giống như một tiểu bạch thỏ vô tội bị một con sư tử cao ngạo dùng ngón tay đùa bỡn, mà sư tử cũng không có ý làm tổn thương tiểu bạch thỏ, chỉ thích nhìn tiểu bạch thỏ bị đùa cho chân tay luống cuống. Còi đấy làm vui Cho nên dạo gần đây Cứ chỉ của anh không giống với trước kia Nhất định là lại nhất thời cầu hứng muốn đùa nàng ừ, Nàng gật đầu Tự hành hạ kết luận Tiểu bạch thỏ Nghe được cái nickname quen thuộc Đến không thể quen thuộc hơn được nữa Từ phía sau lưng truyền đến Cô xoay người Chỉ thấy anh đang cầm cái đĩa trống không Đi vào bếp Cô nhanh chóng đến trước mặt anh Tiếp lấy cái đĩa Tiểu ra trở vào phòng bếp Địa cứ để em dư là được rồi. Anh vừa đi về, nhất định là rất mệt. Anh sớm nghỉ ngơi đi cho khỏe. Cô ở trong bếp chạy đồng chạy tay, rất tự nhiên để mình trở thành một tiểu nữ bọc bận rộn. Phó Kỳ tu lần nữa nhịn không được, liếc mắt. Anh cho cô đi vào chỗ ở riêng tư của anh, chỉ cho phép một nữ nhân duy nhất là cô. Chẳng lẽ thì ám hiệu như vậy đối với cô còn chưa đủ rõ ràng? Vũ Đồng Vâng ạ. Cô không quay đầu lại, tiếp tục lau. Lâu đến lúc bà để đồ bóng loáng phát sáng Phi thường có cảm giác thành tiệu Em rốt cuộc có nghĩ tới hay không? Anh trước kia đem chìa khóa căn phòng này Giao cho em là vì cái gì? Rất dễ dàng Cô không chút sợ sự, sự trả lời Như vậy em những lúc rảnh rỗi Có thể qua giúp anh thu xếp đồ đạc này Hoặc là dọn dẹp Hoặc giúp anh chuẩn bị trước bữa ăn tối Ăn khuya Tùy thời anh có thể sai khiến, Giống như là trước kia vậy Anh không phản bác được Có nữ nhân nào nhận được chìa khóa nhà của một người đàn ông, có như vậy không lãng mạn, cho là nam nhân kia gọi nàng đến làm nụ bọc miễn phí ư? Có, trước mắt hắn đang có một người ngu ngốc hoàn toàn không hiểu được phong tình. Mà tiểu ngu ngốc sở dĩ có thể chậm lụt đến mức khiến người ta oán trách, sợ rằng cùng mối quan hệ trước đây của hai người không tránh khỏi liên hệ. Giờ này, khắc này, anh nhớ tới một câu, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật quả là thế. Tự tác nghiệt không thể sống Hồi tưởng lại quá trình tự tác nghiệt của Phó Kỳ Tu Năm ấy, anh mới 17 tuổi Học năm thứ hai cao trung Tương đương lớp 11 Mà Tuyền Vũ Đồng chỉ mới 14 tuổi Là một tiểu nữ sinh cấp 2 Cùng với em trai và mẹ Đến ở trong căn nhà rộng lớn của Phó Gia Phó Gia nhân khẩu ít Chỉ có cha, mẹ cùng Phó Kỳ Tu ba người Nhưng người hầu cũng không ít chịu trách nhiệm chăm sóc hòa viên, chịu trách nhiệm nấu nướng, quét dọn, vân vân. toàn bộ tùy trang quản gia quản lý. anh vốn không có chú ý tới sự tồn tại của tuyển vũ đồng cho tới một sự kiện ngoài ý muốn dẫn dắt xuyền vận giữa hai người. một tiếng vỡ vụt nhẹ nhàng vang lên trong thư viện của phó gia. phó gia có một thư viện đặc biệt, một loạt giá sách làm bằng gỗ thô trên có bày vô số các loại sách, tượng như mô hình thu nhỏ của đồ thư quán. Thư viện có ba mặt là tường, một mặt là cửa sổ có treo rèm. Trên sàn trải thảm màu cà phê. Bất cứ lúc nào tới đây cũng thấy sàn ngập một cổ thư hương khí. Tuyền vũ đồng tiến vào thư viện, đang đi đến trung giữa thì dừng lại. Mới rồi có tiếng vỡ bụng vang lên, tựa hồ là dưới chân cô chuyển tới. Cô dẫm lên cái gì? Cô cẩn thận lùi về phía sau một bước, ngồi rùm xuống, nhìn vật nhỏ vỡ vụn trên mặt thảm kia. Vật nhỏ kia có hình tròn, cong cong ở giữa có màu đen, thoạt nhìn giống như là kính sát trùng. Cú khói hiểu, đưa tay nhặt lên mảnh vụn trên mặt đất. Kỳ quái, trên thảm sao có thể? Người là ai? Một bóng đen đột nhiên bao phủ trên đầu, thiếu niên không vui, cất giọng hỏi. Cú vụ ý thức ngẩng đầu, cùng một đôi tròng mắt màu sắc bất đồng đối thị. trong nháy mắt, đã bị con người màu lam bảo thạch kia thật sâu hấp dẫn. Thiếu niên mặc đồng phục của một trường trung học tư nhân. Áo sơ mi trắng, là phẳng phiêu, thắt cà vạt màu xám nhạt, quần tây màu xám, mặc dù hình thức đơn giản, nhưng từng đường kim mỗi chỉ đều rất đẹp, lại thêm chất vải thượng hạng, khiến cho người anh toát ra một cỗ khí, làm cho người ta không thể không ngắm nhìn. Cô nhận ra anh, anh chính là thiếu gia của phó gia, phó kỳ tu. Nhưng cô nhớ lần trước gặp anh, hai mắt của anh có màu đen bình thường, thế nào bây giờ lại vừa đen, vừa lam? Nhìn cái gì? Phó Kỳ Tù chán ghét nhíu mày, anh ghét nhất người khác nhìn mình như vậy. Có cái gì đẹp mắt? Bởi vì đôi mắt này khiến cho anh vừa lên tiểu học, đã bị đồng học ác ý cười nhạo, xa lánh, thậm chí còn nói anh là ác ma. Anh không nhịn được cùng đám bạn học dám cười nhạo mình, đánh nhau một trận. Từ đó về sau, không ai dám lấy màu mắt của anh làm đề tài nói chuyện, nhưng vẫn ở sau lưng, nhìn theo ánh mắt của anh, khiến anh rất không thoải mái. Bóng ma từ khi đó chiếm cứ trong lòng anh, làm cho anh chán ghét hai trong mắt của mình còn hơn cả người thường. Nhưng lúc ấy còn nhỏ, không được mang kính sát trồng. Cho đến khi lớn lên, được bác sĩ cho phép, anh bắt đầu mang kính sát trồng màu đen. Từ lúc đó, anh không dễ dàng để cho người khác nhìn thấy sóng sắc đồng, chỉ khi trở lại phòng ngủ của mình mới tháo bỏ kính sách trồng. Nhưng hôm nay đến thư viện muốn tìm sách, đột nhìn cảm thấy ánh mắt không thoải mái, bèn tháo kính sát trồng ra không cẩn thận làm rơi xuống. Anh lập tức ngồi trùm hồn xuống ở trên mặt thảm tìm kiếm. Lúc này cô lại đi tới, một cước dẫm lên kính sát chồng của anh, cứ như vậy làm cho cô ngoài ý muốn nhìn thấy sòng sắc đồng của anh. Cô trưởng to mắt, nét mặt kinh ngạc, cười lên cái ước không vui của anh, tâm tình trở nên xấu, mà giọng nói cũng không cách nào điều khiển được mang theo một cỗ tức giận. Tuyền vũ đồng hồi phục tinh thần, thẹn thùng cúi đầu không dám tiếp tục nhìn thẳng anh. Ánh mắt của anh rất là đẹp. Lúc trước đều là từ xa xa nhìn thấy anh, mặc dù đối với anh cảm thấy tò mò, cũng không dám tùy ý tới gần. Đây là lần đầu tiên Tuyền Vũ Đồng từ cự đi gần mà nhìn. Anh ngũ quan lập thể, mũi cao, mày rậm, mắt sâu, rất là tuấn tú. Tim của nàng không khỏi đập thình thịch trong lồng ngực. Còn nữ, ánh mắt màu lam kia thật xinh đẹp, đẹp đến mức nàng bất tri bất giác Nhìn đến thoáng vắng, thật là hâm mộ anh có được ánh mắt như vậy. Cô nói gì? Phó kỳ tu như mày càng chặt, cô lại vẫn chăm chú trả lời vấn đề của anh. Cô rút cục có hiểu hay không người khác đang chửi mình? Cô cho rằng anh thật sự không có nghe rõ câu trả lời mới rồi của mình, cúi đầu rất biết điều trả lời lại lần nữa. Thật sự là rất đẹp, màu lam kia giống như ngọc bích phát sáng, rất là hấp dẫn người. Đừng cho rằng tôi sẽ tin tưởng lời cô nói. Anh một chút cũng không có vì được khen mà cảm thấy vui vẻ. Ngược lại, cảm thấy chán ghét câu nói dối của cô. Trong lòng cô nhất định đang suy nghĩ tôi có một đôi mắt thật là kỳ quái, thật quỷ dị, không phải sao? Loại phản ứng này anh đã gặp nhiều rồi, sẽ không dễ dàng bị câu nói dễ nghe của cô lửa gạt. Không có, em thật sự cảm thấy rất đẹp. Cô không chút sợ sự, sự, phản bác. Vậy sao cô vẫn cúi đầu không dám nhìn tôi? Anh nhìn thấy... Cô càng bản là đang trồn ra, bởi vì em thẹn thôn. Cô càng nói, thành âm càng nhỏ, cô cả tính hướng nội, hơn nữa gặp phải nam sinh, lại càng không dám tùy ý nhìn thẳng. Nhưng mà em thề, em thật sự cảm thấy màu mắt của anh rất là đẹp, em rất thích. Cô rất thích ư. Anh giống như nghe được một chuyện cười, chầm chọc khẽ cười một tiếng. Trừ người nhà của anh, người khác đều xem anh như là kẻ ngoại tộc, cô thật sự thích ư. Hãy chỉ cố ý nói như vậy để vừa lòng anh mà thôi. Ngẩng đầu lên. Tuyền vũ đồng kiếp sợ ngẩng đầu, lần nữa nhìn vào đôi mắt của anh. Thật vất vả mới có thể chỉ hoãn xuống tiếng tim đập thình thịch ra tóc. Gương mặt cũng hiện lên một mặt đỏ ửng. Cô không thể phân biệt được tim của cô, sở dĩ đập nhanh như vậy là vì khẩn trương hay là hưng phấn. Phó Kỳ Tù nhìn cô đỏ hồng gương mặt, cô rất nhỏ nhắn, xinh xắn, tướng mạo thành tú, mái tóc chấm vai xuân mượt lội ra chút dáng vẻ quỳ mùa, hơn nữa trên người mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng, váy dài màu xanh đậm. Cho dù lúc trước có gặp qua, cũng rất khó đối với cô có ấn tượng. Bất quá bộ dạng vừa thẹn thùng, vừa sợ của cô khiến anh liên tưởng đến một loại động vật, tiểu bạch thỏ. Cô là ai, sao lại ở nhà tôi? Em gọi là Tuyền Vũ Đông, mẹ em tháng trước trở thành người giúp việc của nhà anh. Em cùng em trai cũng chuyển đến đây ở. Cô rất biết điều, trả lời. Phó gia tổng cộng có ba tầng lầu, một phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, thư viện ở tầng trệt, tầng hai có rất nhiều phòng sách, một phần cho người giúp việc ở, lầu ba mới là phòng cho người của phó gia. Tại sao mẹ tôi lại đối tốt với các người như vậy? Anh không giải thích được, cầu mày, nhà bọn họ mặc dù cung cấp nơi ăn trốn ở cho gian nhân, nhưng mang theo cả gia đình như vậy, anh là lần đầu gặp. Bởi vì phu nhân cùng với mẹ em là chỗ quen bít cũ, phu nhân nhớ tình bạn cũ nên đối với mẹ con em rất tốt. Nghe giải thích của cô, phó kỳ tu cũng không cảm thấy bất ngờ. Mẹ của anh đích thực là một người rất dễ mềm lòng. Vậy sao cô lại tới thư viện? Bởi vì em thích đọc sách, từng hỏi quản gia, không biết có thể hay không mượn sách ở thư viện. Trang quản gia đã hỏi phu nhân, phu nhân nói có thể, nên em ký rảnh rỗi để đến thư viện đọc sách. Lần đầu tiên cùng anh có cơ hội nói chuyện, cô có chút khẩn trương, bất kể anh hỏi cái gì đều cẩn thận trả lời. Mặc dù bên trong thư viện có rất nhiều bộ sách truyền sâu nàng xem không hiểu, nhưng cũng có không ít những bộ tiểu thuyết bình thường, thú vị khiến cho nàng cảm thấy vui vẻ. Anh tiếp tục quan sát cô, phát hiện trong mắt cô ngoại trừ ngại ngùng, thật không có nửa điểm chán ghét. Nói thật, anh rất kinh ngạc, cũng cảm thấy tiểu nữ sinh này rất có ý tứ. Bởi vì ánh mắt này, bằng hữu đều bày thích anh, anh thủy chung vẫn là đơn độc, vô luận ai đối với anh tốt. Anh đều cho rằng đối phương không có hào ý, không phải có thật tâm. Nhưng anh bây giờ có một loại rùng động, muốn đem cô giữ bên người, muốn nhìn cô một chút, cô có phải hay không thật tâm thích ánh mắt màu lam của anh, không phải vì muốn lấy lòng anh mà nói dối. Cô có thể gạt được anh nhất thời, nhưng hai người chỉ cần chung đụng lâu ngày sẽ xuất hiện sờ hở. bởi vì anh Thụy chung vẫn không tin đôi mắt của mình lại có thể dễ nhìn, ngay cả chính bản thân anh cũng không yêu ánh mắt của mình. Như thế nào lại có người thật lòng yêu thích? Anh ở trong lòng tính toán hồi lâu, mở miệng nói Cô có muốn đi làm không? Dạ Cô trường mắt nhìn, không giải thích được vì sao Anh đột nhìn nhắc tới chuyện muốn đi làm Cùng đề tài vừa rồi, hoàn toàn không liên quan đến nhau Tôi đang thiếu một tiểu người hầu Cô sau khi tan học, không phải là cũng không có chuyện gì làm sao Nếu như vậy thì làm tiểu người hầu, để tôi sai vặt Tôi nói làm cái gì thì làm cái đó còn có thể kiếm chút tiền tiêu vặt không tốt sao? phở nghe đến có thể kiếm tiền tiêu vặt, nàng ánh mắt e lệ, trong nháy mắt phát ra ánh sáng. nếu như có thể hỗ trợ ít tiền, giảm đi gánh nặng cho mẹ, từng chút, từng chút từ từ tích lũy, tiền chinh cũng có thể thành tiền đại. như thế nào, có muốn hay không? khóe miệng mơ hồ nhếch lên ý cười, anh không tin cô lại không mắc bẫy. có, dĩ nhiên muốn. cô không hề do dự nữa, gật mạnh đầu. Chỉ sợ chậm một chút, anh sẽ đổi ý. Tốt, chúng ta quyết định như vậy. Dạ, cảm ơn thiếu gia, em nhất định sẽ là một tiểu người hậu thật tốt. Cô lần nữa gật đầu, nét mặt phì thường chăm chú. Nhìn cô xem hắn giống như thần tượng, phó kỳ tù cảm thấy buồn cười. Cô quá nghề thơ rồi, nghề thơ đến mức làm cho người ta không nhịn được, muốn hào hào đủ cô một phen làm cho cô hiểu lòng người hiểm ác, quá nhẹ dạ tin tưởng người khác rất nguy hiểm. Tiểu bạch thỏ đơn thuần... Anh rất mong đợi những ngày tháng kế tiếp Nhất định có thể mang lại cho anh không ít niềm vui thú Trường 2 Tuyền Vũ Đồng vui vẻ nói với mẹ Phó thiếu gia cho nàng cơ hội đi làm Bà Tuyền cảm thấy kỳ quái Vốn không hy vọng con gái đi làm Truyền tâm đi học là tốt rồi Nhưng con gái chưa từ bỏ ý định Ngàn xin, vạn xin rốt cục cũng đành thỏa hiệp Giá điều kiện, thành tích học tập không được tụt lùi Cho nên, tuyển vũ đồng liền vui vẻ bắt đầu làm việc. Mỗi ngày buổi tối 7 giờ đến 10 giờ, cô đến thư phòng lầu 3 tìm phó kỳ tu chỉnh diện. Nếu như có việc thì làm, nếu như rảnh rỗi, cô có thể ở một bên nghỉ ngơi, đọc sách, chờ thiếu gia ra lệnh. Tiểu người Hầu Dạ Vốn đang trên ghế sofa bên cạnh đọc sách, tuyển vũ đồng lập tức đứng dậy, đi đến bên bàn học, chờ thiếu gia chỉ thị. Đến thư viện mang từ điển lại đây. Dạ Cô xoay người, rời khỏi thư phòng, từ lầu 3 xuống lầu 1, vào thư viện lấy sách. Cô ở bên cạnh anh suốt nửa tháng, mới biết được anh mỗi ngày để đọc sách đến tận 12 giờ đêm mới đi ngủ. Cô vốn là khó hiểu, chương trình trung học có nhiều điều đến mức phải đọc đến 12 giờ mới hết sao? Sao cô mới hiểu được sự việc căn bản không phải như vậy? Anh phi thường thông minh, tương lai là con trai độc nhất, sẽ kế thừa thường nghiệp, từ nhỏ ở nhà đã được dạy cho rất nhiều loại kiến thức. Lấy trình độ hiện tại của anh, việc học trung học hoàn toàn không đáng để vào mắt, đã sớm tiếp xúc với các loại sách chuyên sâu dành cho sinh viên đại học. Hơn nữa, sớm có kế hoạch sau khi lên đại học sẽ bắt đầu đến công ty nhà thực tập, vì tương lai mà chuẩn bị. Thái độ chăm chú của anh làm cho cô phi thường bội phục, nhưng cũng cảm thấy như vậy rất khổ cực. May là mẹ đối với cô yêu cầu không cao, thành tích không cần nhất định phải thật tốt, chỉ cần có thể hoàn thành bài vở và bài tập là được. Cô đi tới thư viện, tìm một lúc lâu mới tìm được quyền từ điển, theo như lời phó kỳ tu nói. Nhưng tìm được rồi, cô lại ngây ngốc, đứng trước giá sách, không biết phải làm thế nào đem được sách lên lầu. Từ điển tổng cộng có ba quyền, sách bìa cứng, mỗi một quyền cũng rất dày, so với sách bình thường phải cao hơn gấp đôi, một quyền ít nhất cũng phải nặng đến một kg Cô thử lấy ra một quyển quả nhiên nặng trịch, nếu đem từng quyền một nhất định rất chậm. Vẫn là một thời đem cả bà quyển lên lầu là tiện nhất Đem bà quyền từ điển vừa dày vừa nặng Cô phải mất một phen khí lực Từ từ lên ba tầng lầu Thở hồng học trở lại thử phòng Thiếu ra từ điển đã mang tới rồi Cô nặng nề đem sách đặt lên bàn Thở ra một hơi Phó kỳ tu nhìn thoáng qua Liền nói Em mang cái này tới làm gì Ách không phải thiếu ra muốn em đi lấy sao Cô ngu ngơ ở bên cạnh bàn học Cô nhớ kỹ rất rõ là từ điển không sai nha. Tôi hiện tại đang đọc sách tiếng Anh, cần tra thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành, như thế nào lại muốn em mang từ điển trung văn tới đây? Ách, thì ra là như vậy. Nhìn nét mặt nghiêm túc của anh, cô thật đúng là khó hiểu. Chẳng lẽ cô thật sự nghe lầm chăng? Không để cho cô có thời gian suy tư, phó kỳ tu nói tiếp. Tôi muốn chính là từ điển khoa học kỹ thuật tiếng Anh. Mau đi đổ lại, lần này đừng nhầm nữa. Dạ. Cô không thể làm gì khác hơn Là ôm lấy mấy quyển từ điển trung văn vừa dày Vừa nặng lần nữa rời khỏi thư phòng Phó kỳ tú nhìn bóng lưng cô Cô sức ôm sách rời đi nét mặt vốn nghiêm túc Lại dấy lên một nụ cười giả hoạt Cô càng biết điều Tùy ý anh trả sát, bóp nghiến Anh càng muốn chiều cợt cô Những ngày tháng khổ khăn của anh trước đây Chưa từng có niềm vui thú giống như vậy Không biết tại sao Anh chính là đặc biệt thích khi dễ cô rất có cảm giác thành tựu, cũng rất có cảm giác mới mẻ. Tóm lại, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Tuyền Vũ Đồng trở lại thư viện, đem sách trả lại chỗ cũ, tìm một lúc lâu mới tìm được từ điển khoa học kỹ thuật tiếng Anh. Theo lời phó ký tú nói, hoàn toàn không nghĩ bản thân mình đang bị đùa bỡn, ôm lấy sách, nhanh chóng trở lên thư phòng. Sau khi trở về thư phòng, nàng lơ đãng nhìn về phía đồng hồ báo thức treo trên tường. Cây kim chỉ còn kém 5 phút là đến 9 giờ. À, sắp đến 9 giờ rồi, em đi lấy điểm tâm. Đầu bếp của phó gia mỗi ngày đều sẽ vì thiếu gia chuẩn bị một loại điểm tâm khác nhau. Tuyền Vũ đồng đi xuống phòng bếp, cắt một khối bánh ngọt đặt ở trong mâm, bưng lên lầu cho anh. Trong lúc nàng mang bánh ngọt lên, phó kỳ tù hỏi. Có trà không? Tôi muốn uống trà. Dạ, em lập tức chuẩn bị. Nàng ngay cả thời gian nghỉ ngơi lấy hơi cũng không có tự như con ong mật chăm chỉ bay ra bay khỏi thư phòng đi pha trà. Chỉ trong một buổi tối, nàng không biết mình đã đi lên xuống lầu bao nhiêu lần. Trong lúc nàng bừng tách trà ngon, vô cùng cẩn thận đi qua chỗ rẽ cầu thang lầu hai, sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm của một tiểu nam sinh. Chị! Tuyền Vũ Đồng xoay người. Lý Hoa, có chuyện gì? Chị, chị đừng có đần như vậy có được không? Tuyền Lý Hoa tức giận nhớ mày. Anh ta cố ý đua bớn chị. Chị càng loay hoay xung quanh, anh ta càng vui vẻ. Cậu mặc dù mới có sáu tuổi, so với chị gái là tuyên vũ đồng, trưởng thành sớm hơn không ít. Theo như cậu quan sát thấy, tên phó thiếu gia này chính là thích sai chị cậu là một đống chuyện. Nhìn cô loay hoay xung quanh hắn, hết lần này đến lần khác, cô đều loay hoay rất vui vẻ, một chút cũng không có phát hiện bản thân mình đang bị người ta khi dễ. Cậu nhịn không được, lắc đầu thàn thở. Cậu sao lại có một bà chị gái chậm hiểu như vậy? Lý hoa, em không nên nói thiếu gia như vậy. Thiếu gia thật sự cần chị giúp đỡ. Có mới lạ, em đoán nhất định là bởi vì chị không cẩn thận nhìn thấy nguyên hình của hắn, khiến cho hắn không vui, cho nên mới tìm lý do để khi dễ chị. Trên dưới người hầu trong phó gia đều biết, phó kỷ tu rất kiêng kỵ người khác nhìn thấy song sắc đồng của anh ta. Cậu suy đoán như vậy rất hợp lý. Đủ rồi, đừng nói tiếp nữa. Tuyền vũ đồng sắc mặt nghiêm nghị. Cưng rắn cảnh cáo em trai Nhịn không được Thấy phó kỳ tu bất bình Tiểu ra không phải là người xấu như vậy Tuyền Lý Hòa thật cảm thấy bất đắc sĩ Chị của cậu nhất định Chính là đứa ngốc Dù bị bán Vẫn cứ vui vẻ giúp người ta kiếm tiền Được rồi, mẹ đâu Tuyền vũ đồng đột nhìn như tới Ở trong phòng của phu nhân Giúp phu nhân đấm bóp Kể từ khi bà Tuyền đến phó gia Phó phu nhân liền có thêm một người hợp gạ Để nói chuyện Buổi tối, bà Tuyền thỉnh thoảng đến đấm bóp cho phu nhân, hai người thuận tiện tâm sự. Tuyền Lý Hòa, chờ sau khi mẹ về phòng, em cũng không được đem những lời này nói với mẹ. Nếu hại chị không thể tiếp tục đi làm, chị sẽ không để ý tới em nữa. Cô cố uy hiếp, nói. Cậu tức giận mím môi, không nói. Tốt lắm, cứ như vậy, chị còn có việc, không dành cùng em nói chuyện. Cô vội vàng lên lầu, thử dịp trà vẫn còn nóng, đưa đến thử phòng. Tuyền Lý Hòa dẫn dỗi xoay người trở về phòng Chị hài ngốc, em không thèm quan tâm đến chị nữa Tuyền Vũ Đồng biết em trai rất quan tâm đến cô Nhưng cô cảm thấy những gì mình làm đều là chuyện thuộc buồn phận của cô Làm gì có ai bắt Cô một lòng muốn kiếm tiền, giảm bớt gánh nặng cho mẹ Không có nghĩ nhiều như vậy Bất kể theo ra muốn cô làm cái gì Cô cũng sẽ không từ chối, chỉ trừ Ngày hôm đó chính là một ngày Chủ nhật đẹp trời Mà trời nóng rát treo trên cao, chủ phụ bất đắc dĩ, nếu không ai cũng không muốn đi lại dưới ánh nắng mặt trời. Tuyền Vũ Đồng sau bữa trưa liền đi học bổ túc, không ngờ đột nhiên đến kỳ, bụng mơ hồ đau, cho nên chi học được một tí, cô liền xin phép trở về phó gia nghỉ ngơi. Không nghĩ tới, vừa mới đi vào phó gia đã gặp Ngài Phó Kỳ Tu vừa lúc xuống lầu. Phó Kỳ Tu thấy cô trở về, không có chú ý tới sắc mặt tái nhợt của cô, trong mắt hiện lên tia sáng. Anh đang cảm thấy không thú vị, cô trở lại vừa đông lúc. Tiểu người hầu, tôi muốn đi bơi ở hồ bơi, em đi chuẩn bị khăn lông lớn. Phía sau, trong hoa viên phó ra, có một hồ bơi ngoài trời. Vào những lúc trời nóng nực, phó kỳ tu thường đi bơi. ơ, nhưng em... Em không rảnh ư. Phó kỳ tu nhướng lòng mày, nói rõ không muốn bị cự tuyệt. Tuyền vũ đồng vụ ý thức sờ sờ bụng mình, bất quá chẳng qua là ở một bên chờ mà thôi. Nhìn xem thiếu gia thiếu cái gì Thì lấy cái đó Cũng không mệt gì cả Cô suy nghĩ chồng chốc lát Cật đầu thuận ý anh Được em đi chuẩn bị căn lông lớn Cô đến phòng giặt quần áo Cầm theo căn lông sạch đi ra Đi tới bên cạnh hồ bơi Chờ thiếu gia sai khiến Bên cạnh hồ bơi Bày dài ghế nằm có tán che nắng Cô thân thể không thoải mái Đứng phơi nắng càng khó chịu Liền nhanh chóng đứng vào dưới tán che nắng cô cầm khăn lông có chút không yên lòng. nếu như là bình thường, cô rất có tâm tư nhìn ngắm phó kỳ tu động tác bởi vừa chuẩn xác, lại đẹp đẽ, trong lòng lăn lén sùng bài anh vừa hợp giỏi, giỏi vận động, rất lợi hại mà không nỡ rời đi ánh mắt. nhưng hôm nay cơ thể không thoải mái, không chút tâm tình xem xét cảnh đẹp trước mắt. cô vẫn tự vút bụng, mơ hồ cảm thấy đau, cảm giác tự hồ như so với ban nãy càng đau hơn. trên đầu mặc dù có tán che nắng. Nhưng nhiệt khí bốc lên, vẫn khiến cô thấy không thoải mái. Đầu tiên là đầu óc choáng váng, ngay sau đó tựa hồ có chút say, mệt mỏi quá nhắm mắt lại. Cô lắc lắc đầu, hy vọng có thể thanh tĩnh một chút, nhưng vẫn cứ là ngất đi. Mệt mỏi quá, thậm chí những cảnh tượng trước mặt cũng bắt đầu mờ dần, cả ngày càng khó mở mắt ra. Phó kỳ tu từ dưới bể bơi trồi lên, định lên bờ. Tuyền Vũ Đồng cố gắng tỉnh lại, đi tới bên thành cạnh bể bơi, chuẩn bị đem khăn lông lớn đưa cho anh. Thiếu gia, khăn. nàng vì ngồi xổm người xuống, cơn chóng mặt mãnh liệt lại đột nhiên ập tới, trọng tâm không vững, khẽ lay động, liền ngã về phía trước. Phó kỳ tú sửng sốt, lên tiếng kình hô. Chờ một chút. Không còn kịp rồi, cô ngã mạnh về phía anh, hãy anh ôm lấy cô ngã nhào trở lại vào hồ bơi, nổ lên một trận bọt nước. Hai người ở dưới mặt nước dãy dụa, Phó Kitu dẫn đầu tóe ra mặt nước, mới vừa rồi không cẩn thận uống vài hớp nước không ngừng mà ho. Nước ao rất sâu, Phó Kitu cao gầy vẫn miễn cưỡng chạm chân được tới đáy bể, nhưng Tuyền Vũ Đồng không thể chạm chân được tới đáy bể, lại không biết bơi, chỉ có thể ở trong nước dãy dụa. Anh thấy tình huống không ổn, liền nhanh đưa tay kéo cô. có thế, cô lập tức ôm chặt lấy cổ anh, hò sặc sụa. Hù chết cô của mới vừa rồi thiếu chút, cho là mình sẽ chết đuối, nhịn không được cảm giác sợ hãi, liễu mạng ôm lấy anh, khóc lên. Em khóc cái gì? Anh trong nghe mắt luống cuống tay chân, bị tiếng khóc của nàng hù dọa. Anh chưa bao giờ biết thế nào là ăn ủi người khác, lại đừng nói đến cần phải ăn ủi một tiểu nữ sinh, chỉ có thể vì tưởng ngốc vỗ nhẹ lưng của cô. Đừng khóc, đã không có chuyện gì, không có chuyện gì rồi. Luôn luôn vừa vui vẻ, vừa nhận mệnh giống như chuyện gì cũng không thể khiến cho cô khóc, điều này làm anh rung động không nhỏ, suốt cục ý thức được. Cô chẳng qua cũng chỉ là một cô bé con bình thường, tinh tế mảnh may nên được hào hào mà che chở. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, cảm giác được cơ thể cô xinh xắn, mềm mại, trong tim dường như xuất hiện một loại cảm thụ kỳ quái, có chút ấm áp, có chút mềm mại, giống như có vật gì đó đã được hòa tan rốt cuộc là cái gì hòa tan, anh nói không nên lời, chỉ biết không nên làm cho cô tiếp tục khóc, anh phải nhanh dụ dỗ cô ngừng khóc mới được. Em nghĩ là mình sẽ phải chết đuối? Không có việc gì, có anh ở đây, sao em có thể dễ dàng như vậy chết đuối. Anh kiên nhẫn tiếp tục dụ dỗ, ngược lại cảm giác bản thân sắp bị tay cô siết chết. Thật là đáng sợ. Ngoài nào, em đừng có sợ. Anh bất thức sĩ trợn trắng mắt chị có thể tiếp tục vỗ nhẹ lưng của cô, hy vọng cô có thể nhanh tỉnh táo lại. cô nức nghẹn khóc nức nở, anh khó khăn lại ôn tồn dụ dỗ lần nữa. đột nhiên cảm thấy tình cảnh này thật buồn cười. anh đường đường là một đại thiếu gia, lại phải ăn nói khép nét dỗ dành một tiểu người hầu, chỉ sợ cô khóc không dứt. may là tạm thời không có người hầu nào đi qua, bằng không anh thật không mặt mũi nào tiếp tục dụ dỗ cô. truyền vũ đồng gục trên vai anh khóc một lúc tầm tình rút cục cũng bình tĩnh trở lại. trong lúc bất chợt bụng lại mở hồ đau, cô mới bất chợt nhớ tới bản thân đang trong chu kỳ sinh lý, không thể ngâm mình trong hồ bơi. a em em muốn ra coi hồ bơi. cô bắt đầu dễ rua, trong nước chân đạp loạn, làm hại phó kỳ tu thiếu chút nữa đứng không vững, lại muốn ôm cô cùng ngã xuống nước. này chớ lún sột. thiếu gia em không thể ở trong nước nữa, nhanh cho em lên bờ. thang ở ngay sau lưng cô. Khoảng cách chỉ chừng hai thước Cô không biết bơi Chỉ có thể vô cùng đáng thương nhìn Phó Kỳ Tu Mong chờ anh sẽ mang cô đi qua Tại sao? Anh nghi ngờ hỏi Thiếu ra, anh có thể không hỏi không? Cô thẹn thùng Thanh âm càng nói càng nhỏ Chuyện như vậy rất mất mặt Có chết cô cũng không muốn anh biết Được thôi, một mình em bơi qua đó đi Anh bất động như núi Đứng nguyên tại chỗ Cô trần trừ một lúc lâu Dưới tình thế bức bách đành phải thỏa hiệp. Thiếu gia, anh em đi, không là sẽ hối hận đấy. Anh không tin có lý do gì có thể làm cho anh hối hận. Anh hừ nhẹ một tiếng, anh cũng có phải là kẻ hay sợ hãi. Em, cái kia tới. Nếu anh không tin, cô cũng không biết phải làm thế nào hơn là nói ra. Anh không hiểu, nhướng mày. Ai? gì Nguyệt tới. Cô không được tự nhiên bổ sung. Làm sao em biết gì em tới? vừa không có ai báo cho thần kỳ như thế, cô bất đắc dĩ cảm thán một tiếng rõ to, không thể làm gì khác là đành nói trắng ra. Dị Nguyệt chính là cách gọi khác của Kinh Nguyệt. Anh rốt cục đã nghe rõ, sắc mặt trong nghe mắt khó xử hồng lên, ôm chặt cô, hướng phía cầu thang đi tới. Tại sao em không nói sớm? Em đã tận lực nói sớm rồi. Cô cúi đầu. Từ lúc anh ôm nàng lội qua hồ bơi, càn bản không dám nhìn anh bây giờ là nét mặt gì, suốt cuộc bắt được làn càn cầu thang. Tuyền vũ đồng vội vàng lên bờ. Sau khi lên bờ, cô cũng không ngẩng đầu, lập tức trở về phòng, đem một thân quần áo ướt sũng tay ra, sấy khô mái tóc dài. Cảm giác đau đớn ở bụng tăng lên, nàng không thể làm gì khác hơn là nằm trên giường nghỉ ngơi, chở đau đớn qua đi. Lúc này, tuyền lý hoa đột nhiên ở bên ngoài gõ cửa. Chị có trong phòng này không? Em vào được không? Phó ra cho bọn họ hai căn phòng, một gian để bà Tuyên cùng Tuyên Vũ Đồng ở, Tuyên Lý Hòa một mình một gian. Ở trong phòng làm bài tập, cậu nghe được tiếng mở khóa ở phòng bên cạnh, không biết là ai trở về nên đi qua xem. Vào đi! Tuyên Lý Hòa để cửa, đi vào bên trong, trên sàn nhà có tí nước, một bên giỏ quần áo được y phục ẩm ướt, nhì ngờ hòi. Chị, chị không phải đi học bộ túc sao? Thế nào chưa hết giờ đã trở về? lại còn ướt nhèm thế này, ngoài trời đâu có mưa. À, cái này, em trai cô rất hay hạch hỏi, nhất định sẽ hỏi cho đến cùng mới thôi, thay vì giấu cứ đem những chuyện vừa xảy ra đơn giản nói cho cậu biết thì hơn. Lúc này, Phó Kỳ Tu đã thấy xong y phục, vừa lúc đến xem tình hình của Tuyền Vũ Đồng, kết quả mới đi đến trước cửa phòng của cô, đã thấy cửa đang mở ngọ, bên trong truyền ra thanh âm của Tuyền Lý Hoa nhắc đi nhắc lại tỷ lệ thân phận hoàn toàn đảo ngược Chị, chị nếu không thoải mái Tại sao không cự tuyệt Nếu như chị không cố gắng chịu đựng Cũng sẽ không rơi xuống hồ bơi Cậu giận đến mức Chỉ thiếu rồi chân lên đá một phát Thế nào chị hai ngày cả cự tuyệt Cũng không biết Cô thần thể không thoải mái ư Đứng ngoài cửa Phó kỳ tu khẽ nhướng lồng mày Có chút bàn khoăn Anh không biết cô không khỏe Càng không biết cô tới kỳ sinh lý Nếu như biết trước Anh sẽ để cho cô nghỉ ngơi anh thật ra chỉ muốn có cô ở bên cạnh, bởi vì bởi vì sao ư? thật là buồn cười. không ngờ chính anh cũng không thể nói ra về sau. anh chỉ biết bản thân vừa thấy cô sẽ có một loại ước muốn kỳ dị, muốn dùng các loại lý do đem nàng giữ ở bên người. chị nghĩ là mình chịu đựng được, không ngờ lại chóng mặt mà ngã vào trong hồ. cô bất thẹt sĩ chỉ cãi lại. tại sao chị cũng không cự tuyệt đi? bởi vì thiếu gia trả công cho chị. Cô nói thẳng đây là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất. Tuyền Lý hỏa thật là khi đến không biết nói gì. Em không biết thì ra chị là người ưu tiền như vậy. Nhưng mà đã ra vẫn có một nguyên nhân. Tuyền Vũ Đồng gió dụ một chút đối với em trai thẳng thắn. Bởi vì chị vẫn cảm thấy anh ấy rất cô độc và có thể tìm lý do muốn chị làm bạn. Anh ấy là thiếu gia, khó tránh khỏi có chút kiểu ngạo, nhưng kỳ thực bản chất cũng không xấu. Cô không biết mình cảm giác được có đúng hay không, nếu như có thể giúp anh thoát khỏi cô đơn, cô nguyện ý ở bên cạnh anh. Ngoài cửa, Phó Kito kinh ngạc sửng sốt, nội tâm vô cùng rung động, cảm xúc vốn mơ hồ không rõ, sau khi nghe đến lời của cô, đột nhiên tất cả đều sáng tỏ, rốt cục hiểu được là chuyện gì xảy ra. Bởi vì có Song Sắc Đồng, cho nên anh đẩy xích những người khác tới gần, mà cô sau khi ngoài ý muốn bất gặp Song Sắc Đồng của anh. Không chỉ không đối với anh bằng ánh mắt khác thường, vẫn phi thường hâm mộ, thậm chí nói thích. Điều này làm cho anh vốn chủ tâm phỏng bị đối với cô từ từ mở rộng, mong đợi có thể cùng cô giao tiếp nhiều hơn nữa. Thì ra, anh vẫn luôn khao khát có người nguyện ý thật lòng tiếp nhận bản thân. Đây là cô đơn sao? Anh bất đắc dĩ cười, nhưng không cách nào phủ nhận. Đúng là anh đã cô đơn rất lâu, cho đến khi cô xuất hiện. Sự cô đơn của anh mới tin được lối ra. Tâm tình bắt đầu từ từ thay đổi. Nguyên lai là như vậy, là bởi cô khiến cho anh tin tưởng cô, thật tâm đối đãi với anh, không có bất kỳ thành kiến hoặc khi miệt nào. Cho nên, anh mới thích có cô làm bạn, mới có thể tín nhiệm cô để cho cô đi vào thế giới của anh, hơn nữa còn không muốn để cô rời đi. Bên trong phòng, Tuyền Lý Hỏa tiếp tục đối với chị mình liên tục nhắc nhở, phó kỳ tú quyết định xoay người rời đi không muốn làm cho cô cảm thấy khó xử. Tim của anh tràn đầy một cỗ ấm áp, bỗng nhiên đã hiểu, anh đối với cô không chỉ có ý muốn đùa cợt, trong lúc chiều chọc cô cũng đồng thời đại biểu anh đối với cô không giống những người khác, rất có hảo cảm. đối với một mình cô có hảo cảm thôi. Bởi vì chu kỳ sinh lý chỉ gây khó chịu có một ngày, cho nên buổi tối hôm sau, tuyển vũ đồng vẫn đến thư phòng chỉnh diện phó kỳ tu. Kết quả, Phó Kỳ Tu vừa nhìn thấy cô xuất hiện, lồng mày nhèo lại, giọng nói phi thường không vui. Em không phải là tới chu kỳ sinh lý, mau về nghỉ ngơi đi. À thì... cường mặt cô nhất thời đỏ lên, như tới chuyện xảy ra tại hồ bơi ngày hôm qua, cảm thấy có chút mất thể diện. Em không sao? Thật sự không có chuyện gì ư. Nhưng anh cảm thấy sắc mặt em không tốt, em vẫn nên mau trở về nghỉ ngơi đi. Cho dù sắc mặt của em có chút không tốt, cũng chỉ là vì... Tiếu một chút máu mà thôi, cái kia thật sự không có gì lớn lắm. Cô càng nói, thanh âm càng nhỏ, thật vô cùng xấu hổ nha. Chẳng lẽ em không biết cảm thấy mệt mỏi sao? Cô không biết anh nghe được cuộc trò chuyện của hai chị em cô. Anh không thể làm gì khác hơn, là lại phải nhắc nhở cô, không hy vọng cô, cơ thể không thoải mái, vẫn cứng rắn cậy mạnh. Nếu đã hiểu tự mình đối với cô có hào cảm, anh vừa sao lại nhận tâm tiếp tục khi dễ cô chỉ bất quá anh vẫn là không từ bỏ được tư thái của một thiếu gia tiếp tục lấy khẩu khí của một cậu chủ che giấu sự quan tâm đối với cô cho dù thật sự không thoải mái cũng chỉ là chuyện một hai ngày đâu không cần cả chu kỳ sinh lý đều nằm ở trên giường nghỉ ngơi cô tại sao phải cùng anh thảo luận vấn đề khó xử như vậy chứ được rồi em ít nhất cũng phải nghỉ ngơi ba ngày anh mới có thể yên tâm à lúc này phó kỳ trực tiếp từ trên ghế đứng dậy Hải tay đặt lên bạ vai của cô, đem cô chuyển 180 độ hướng ngoài thư phòng, đẩy. Ơ, thiếu gia. Cô kinh ngạc, quay đầu lại nhìn. Cô thật không có suy yếu đến mức phải nghỉ ngơi ba ngày mới được. Phó kỳ tu bất kể ánh mắt khẩn cầu của cô, sau khi cô đã đứng ở ngoài cửa thư phòng, đến đối với cô khẽ mỉm cười, hoàn toàn không mềm lòng. Ngủ ngon. Ơ, thiếu gia. Cô xem thấy anh không chút sợ sự, sự đóng cửa lại, nhịn không được, thở dài. Cô thật sự không có chuyện gì, có cần thiết phải như vậy sao? Biết quyết định của anh sẽ không thay đổi, cô có lại đi vào cũng sẽ bị anh lại một lần nữa đuổi ra. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc sĩ xoay người rời đi, trở về phòng biết điều một chút nghỉ ngơi. Mà ở bên trong cửa, Phó Kỳ Tu cũng không gấp về lại trên ghế. Anh dựa lưng vào cửa phòng, yên lặng lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Đến khi nghe tiếng bước chân, anh mới yên tâm, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Anh khó lắm mới đối tốt với cô, nhưng cô lại ngốc đến không hiểu được nên cảm kích vẫn bày ra nét mặt ủy khuất cho anh nhìn để anh rửa khóc rửa cười. Thật là tiểu bạch thỏ ngốc ngách. Ngoài miệng tuy là nói như vậy nhưng anh vẫn cảm thấy cô thật là đần. Nhưng thật ra vẫn rất khả ái, đáng yêu. Trường 3 Kỳ quái, tối hôm qua tại sao đột nhiên lại mơ tới chuyện dưới xuống hồ bơi nhỉ? Một ngày đông ấm áp, Tuyền Vũ Đồng một mình ngồi trong phòng ăn của một nhà hàng tên là Phương Chi Đình. Chỗ ngồi của nhà hàng này được chia làm bên trong cùng bên ngoài. Bên trong nhà hàng trang hoàng đậm phong cách châu Âu phong tình, thỉnh thoảng phát ra giai điệu nhẹ nhàng, yêu nhã. Bên ngoài sân là phong cách Âu Mỹ, bàn ăn đặt giữa các loại hoa cỏ, còn có một cái thác nhỏ đổ xuống một con sông nhỏ lẻ loi xuyên qua khuôn viên. Tuy nói là mùa đông, Mấy ngày gần đây, nhiệt độ thật ấm áp, giống như tiết trời đầu thu, cho nên Tuyền vũ đồng trọn ngồi ở ngoài sân. Bên trên có tán che nắng, giúp trẻ ánh mặt trời, gió nhẹ nhàng thổi qua, rất là thoải mái. Thực đơn chính của nhà hàng này là các món ăn Tây Âu, xế chiều, sau 2 giờ, có trà chiều cùng điểm tâm nhẹ. Cô chọn một phần xào các lực, cùng một bình trà hoa quả, mở ra sổ tay, tiện ghi lại những linh cảm bất chợt. Cô rất thích không khí nơi này, cảnh đẹp nơi đây có thể kích thích linh cảm của cô. Nếu như muốn thư giãn hoặc tìm linh cảm, cô lại đến nơi này, gọi một phần trà chiều, thoải mái, tự tại qua một buổi chiều. Cô cầm lấy cây bút kim nguyên tử, cạch cạch xóa xóa mấy dòng vừa viết, không hiểu tại sao đột nhiên lại nhớ tới chuyện ở hồ bơi. Bất quá như vậy lại làm cho cô nhớ tới tựa hồ như từ sau sự kiện đó, thái độ của Phó Kỳ Tu đối với cô cũng có chút thay đổi. Cô vẫn làm tiểu nghề hầu cho anh, nhưng không bị sai làm đông, làm đây nữa. Anh chỉ cần cô ở bên cạnh là được. Cô cảm thấy rất không quen, sau ngược lại chủ động nghĩ ra chuyện để làm, đem mình loay hoay, xoay quanh. Nhưng khi nhìn thấy phản ứng của Phó Kỳ Tu chính là không hài lòng, ngược lại còn đối với cô sinh khí. Kỳ quái! Đem cô theo bên người, không phải là để giúp anh làm việc vặt. Cô không hiểu anh rút cuộc khi cái gì. Chỉ cô quá mức cần lao. Trời ơi, có người tức giận vì việc như vậy sao? Lúc này, có người tới gần bên bàn, mang đồ ăn ra cho cô. Đầu tiên là mùi hương xào các lực mới ra lò, thêm một ấm giả trái cây, cuối cùng là một của bánh ngọt hắc xâm lâm. Cô lập tức ngẩng đầu lên. Tôi không có gọi bánh ngọt hắc xâm lâm. Cô là khách quen của tiên, cho nên bánh ngọt này là dành tặng cho cô. Nam Nhân đưa bữa điểm tâm tới, gửi nhạt. Thật vậy ư? Cô kinh ngạc nhìn Nam Nhân, nhận ra anh là chủ quán, nhưng anh không thường xuyên ở quán. Không ngờ tới hôm nay, anh lại tự mình giúp cô mang điểm tâm tới. Cái kia tôi thật sự rất ngại. Vị chủ quán trẻ tuổi, khang Văn Thăng, mới trên dưới 30 tuổi, từ văn hiểu lễ, nhìn cô đang mở to mắt. Nét mặt vô cùng kinh ngạc, khóe miệng nét cười càng sâu. Không có gì. Vậy thì cảm ơn nhiều. Chỉ cần là xảo các lực cô thích, cho nên cô cũng không có từ chối lâu, liền nhận lấy bánh ngọt hắc sầm lâm được anh tặng kèm. Khang văn thăng chú ý đến tuyên vũ đồng đã một thời gian ngắn. Cô mỗi lần đều một mình đến vào lúc xế chiều, luôn là lấy ra một quyển bút ký, không biết viết những thứ gì. Cô mặc dù không phải là nữ nhân có ngoại hình xinh đẹp, nhưng khí chất thành nhã, rất hấp dẫn hắn, cho nên hôm nay anh mới thử dịp đưa điểm tâm đến, tìm cơ hội cùng cô bắt chuyện. Tôi biết hỏi như thế rất mạo muội nhưng mỗi lần đều gặp cô viết viết trong sổ, cảm thấy khá hiếu kỳ. Cô là tiểu thuyết giả ư. Anh đứng ở bên cạnh cô, tán gẫu. Không vậy. Ăn thịt một miếng bánh, cô không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng hồi đáp. Tôi viết hương phổ. Hương phổ. Khàng văn thăng nhỏ nhẹ lên tiếng, không giải thích được. Hưởng phổ là cái gì? Thật ra tôi là điều hương sư, đặc biệt giúp khách hàng điều chế nước hoa độc nhất vô nhị. Tuyền vũ đồng đơn giản giải thích. Mỗi loại nước hoa, tùy theo tốc độ bay hương nhanh chậm, có thể chỉ làm trước điều, chúa điều, phái điều. Mỗi một điều cũng tùy những tinh dầu khác nhau tổ hợp mà thành, cho nên tôi phải tùy theo yêu cầu đặc thù của mỗi vị khách nhân, thiết kế ra hương phổ, sau mới bắt đầu điều chế nước hoa. Một cái nước hoa bù trên người khách hàng, mùi đầu tiên người thấy chính là trước điều. trước điều phát huy được nhanh nhất, chờ trước điều phát huy hoàn toàn, loại mùi vị thứ hai xuất hiện chính là chúa điều. Thời gian lưu lại có lâu hơn một chút, chờ sau khi chúa điều cũng phát huy tác dụng xong, cuối cùng lưu lại mùi vị chính là đáy điều. Mùi vị có thể duy trì lâu mới tản đi. Mà quá trình từ trước điều đến chúa điều rồi đáy điều, mùi thơm thay đổi dần giống như một bản hòa âm vậy, từ từ tạo thành một giai điệu của mùi thơm. Điều hương là một loại mùi thơm nghệ thuật. Cô trước tiên dựa vào những hiểu biết của bản thân đối với các loại tinh dầu. Trong đầu tưởng tượng những tinh dầu khác nhau phối hợp lại sẽ có hiệu quả gì. Sau đó từ soạn nhạc một tổ hương phổ, tiếp nữa tiến hành điều hương. Khang Văn Thăng rất có hứng thú nghe cô giải thích như thế nào điều chế nước hoa. Không nghĩ tới nghề nghiệp của cô lại kỳ diệu như vậy, Thì giá điều chế nước hoa là một chuyện ngành không chỉ cần học vấn cao thâm, còn rất nghệ thuật. Các loại nước hoa trên thị trường cùng với nước hoa do cố điều chế có gì khác biệt? Các biệt rất lớn, nước hoa trên thị trường được tinh chiết từ các loại hoa chết, mùi cũng rất cố định, mà tôi dùng tinh dầu thiên nhiên điều chế ra nước hoa sống. Từ lúc bắt đầu phát ra mùi thơm đến kết thúc, mùi thơm sẽ thay đổi. Mỗi lần nó đến công việc của mình, cô liền thao thao bất tuyệt, rất hưng phấn thật là thú vị, nếu như không phải là nghe cô nói, tôi còn không biết thì ra là một lọ nước hoa bên trong còn có nhiều tri thức như vậy." Khang Văn Thăng vùng lên cười, trong tươi cười lộ vẻ tán thương. Cô có chút thẹn thùng cười nhẹ. "Nếu như sau này có dịp, tôi có thể mời cô điều phối nước hoa được không?" "Dĩ nhiên là có thể." Cô gật đầu, đột nhiên như tới một chuyện. Bất quá tốt nhất là cho tôi sớm một chút, bởi vì đơn đặt hàng của tôi không ít." Phải chờ một thời gian ngắn. Thật ra, tài ăn nói của cô không tốt lắm. Cô không giỏi ứng đối với khách hàng, cho nên chỉ phụ trách điều nước hoa. Về phần cùng khách hàng bàn bạc, tất cả đều là em trai xử lý, cho nên cậu ấy chính là người đại diện của cô. Cô rất thích phân phối công việc như vậy. Không có những chuyện tình vụn vặt làm phiền cô, cô mới có thể không lo lắng, truyền tâm công tác. Xem ra công việc của cô rất phát đạt, những điều này là học ở trường học ư? Không vậy, tôi là bởi vì hứng thú, cho nên là tự học hành. Cô là ở trong thư viện của phó gia, vô tình tìm thấy một bộ sách có liên quan đến nước hoa. Tiến tới đối với điều chế nước hoa sinh ra hứng thú. Từ trung học lại bắt đầu từ từ nghiên cứu, đánh bậy đánh bạ tiến vào lĩnh vực này. Cô cũng chưa từng nghĩ tới, tự mình cuối cùng lại có thể dựa vào nước hoa kiếm tiền. Điện thoại di động trong túi đúng lúc này vang lên, cô đành gián đoạn cuộc nói chuyện, cười xin lỗi nói. À, xin lỗi, tôi có điện thoại. Vâng, tôi quấy dậy rồi, cô cứ từ từ thưởng thức điểm tâm. Khang Văn Thăng khách khí hành lễ, không quấy dậy nữa, nội tâm cũng đã bắt đầu tính toán. Lần tới cô đến, anh có thể cùng cô hàn huyền cái gì? Sau khi Khang Văn Thăng rời khỏi, Tuyền vũ đồng cầm lấy điện thoại di động, không tự chủ dâng lên cười. Thiếu ra, em hiện tại đang ở đâu? Phó Kỳ Tu vừa ở phòng làm việc xử lý văn kiện Vừa dùng tiếng nói chẩm thấp Mề người hỏi thăm Uống trà chiêu Lại đi tìm linh cảm ư Cô từng đề cập tới chuyện Cô thường một mình đi đến một nhà hàng tìm linh cảm Cho nên anh cũng không ngoài dự đoán Tìm được rồi sao Cũng tạm được Hôm nay không phải là rất thuận lợi Anh gọi điện thoại Hẳn không phải là muốn hỏi em chuyện linh cảm Nhất định là có sự tình khác Em buổi tối hôm qua bội vàng trở về Hãy anh quên đem quà mua từ Nhật Bản về đi cho em Hôm nay sau bữa cơm chiều Em qua cho anh một chuyến Mang quà về Anh sẽ không nói cho cô biết Anh là cô ý quên mất Như vậy mới có lý do đem cô lừa gạt đến chỗ ở của anh Có thể tạo ra càng nhiều cơ hội Được ở một mình cùng cô Anh mua quà cho em ư Cô kinh ngạc thấp giọng hỏi Không cần mua cái gì đâu Em lại không thiếu thứ gì Dù sao anh cũng đã mua Em không đến lấy Anh không thể làm gì khác hơn là đem làm đồ bỏ. Được rồi được rồi, em đi lấy. Cô nhanh trả lời, miệng anh thật sự đem quà vứt bỏ. Dễ dàng lại cắn vì môi do anh quăng ra, một điểm cảnh giác cũng không có. Tốt lắm, buổi tối gặp. Anh câu khởi vẻ cười mở ám, thiêu bạch thỏ thuận lợi bắt câu. Ừ, buổi tối gặp. Tuyền vũ đồng ngắt cuộc gọi, nụ cười trên mặt càng ngọt ngào. Mặc dù cô không cần anh mua quà cát gì. Trong lòng vẫn là hiện lên một điểm hạnh phúc, ấm áp, cả người lâng lâng, khó nén vui vẻ. Không biết anh mua quà gì cho cô, thật là thất bại, cô đã khẩn cấp muốn cùng anh gặp mặt. Cô ở phòng ăn, đợi đến trường 4 giờ, liền về nhà chuẩn bị bữa ăn tối cho hai chị em. Chờ đến tối 9 giờ, cô mới kiếm cớ đi ra cửa tìm anh. Cô ngồi trên ghế salon ở phòng khách, chờ phó kỳ tu lấy quà từ trong phòng ra. Phó Kỳ tu cầm một cái túi giấy màu xanh nhạt từ trong vòng đi ra, ngồi vào bên cạnh cô, phi thường tự nhiên rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cửa hồ dựa vào sắt người cô mới đưa túi giấy giao cho cô. Quà của em! Hơi thở của anh nháy mắt về quanh cô, làm cho cô có chút tâm hoàng ý loạn. Không biết phải làm sao rồi lại không hiểu mình lung cuống cái gì. Sao vậy, đột nhiên lại nhìn anh sững sơ. Khóe miệng anh vì câu khởi cười, tiếp tục phát ra cường đại bị lực. Nhìn có thể hay không, đèm cô khiến cho hoàn toàn mê đảo. Không, không có chuyện gì. Cô cúi đầu, không suy nghĩ nhiều nữa, nhanh nhanh lấy túi giấy đựng quà mở ra. Nhìn qua mới biết, đó là một cái khăn quảng cổ bằng lông dê, màu lông lạc đà, có những ô vuông màu trắng tinh khiết. Vừa nhìn thấy nhãn hiệu nổi tiếng trên khăn, cũng biết khăn quảng cổ này giá trị không rẻ. Khăn quảng cổ này rất quý. Cô kinh ngạc, trợn to hai mắt. Anh đối với giá tiền của khăn quảng cổ không có khái niệm, cảm thấy đẹp mắt nên mua cho em. Anh cố ý ngăn lời của cô, không để cho cô cự tuyệt, tự động tự phát lấy ra khăn quảng cổ, trực tiếp quảng trên cổ của cô. Anh xem cái khăn quảng cổ của em cũng cũ rồi, cũng nên đổi lại một cái khác. Cái khăn quảng cổ kia vẫn còn rất tốt, cái gì đổi lại? Cô vội vã muốn đem cái khăn quảng quý giá trên cổ mình lấy xuống. Thiếu ra em không... Em quảng rất đẹp, đừng lấy xuống Anh lùng mày cho một hàng Cô ý ra bộ mất hứng Tâm ý của anh so sánh với giá cả còn quý trọng Em nếu là không nhận Sẽ lãng phí một phen tâm ý của anh Cây đó được sao Cô không hy vọng anh tức giận Cũng không muốn cố phụ tâm ý của anh Mặc dù vẫn là cảm thấy khăn quảng cụ này Quý đến làm sự cô đau lòng Cũng chỉ có thể biết điều một chút Nhận lấy Như vậy mới đúng Phó kỳ tu một lần nữa lại nhẹ cười, hơi cúi người giúp cô chỉnh lại khăn quàng cổ, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rút ngắn lại không ít. nhìn khuôn mặt của anh càng lúc càng đến gần, cô ngừng thở, tim không khỏi đập ra tốc, cơ hồ đều rối loạn. rõ ràng anh chẳng qua là cúi đầu thì giúp cô chỉnh khăn quàng cổ là chuyện rất đương đắn, cô cũng ngốc nghếch suy nghĩ miền man, tầm hoàng ý loạn. rút cuộc là từ khi nào thì bắt đầu? khi đối mặt với anh liền sinh ra loại rung động kỳ lạ này. Tựa hồ gần đây mới bắt đầu nha. Lúc cô còn ở Phó Gia, hết thảy cũng rất bình thường. 5 năm trước, sau khi bọn họ rời khỏi Phó Gia, anh vẫn chủ động quan tâm cô, Hai người vẫn giữ liên lạc, thậm chí ngay cả cô phát sinh chuyện gì, không nói anh cũng biết. Cô mặc dù kinh ngạc, cũng không có suy nghĩ nhiều, coi như thêm một bằng hữu quan tâm cô. Kết quả là 3 tháng trước, anh từ biệt thự của Phó Gia chuyển ra ngoài, đến đầu đối diện nhà cô, mà khoảng cách giữa hai người Tự hồ cũng theo đó mà gần hơn. Cô suy nghĩ nhiều sao, nhưng thật ra cô rất khó hiểu. Đối với hành động không giống lúc trước của anh, cũng đối với tầm tư hỗn loạn của chính mình. Phó kỷ Tu từ từ giúp cô sửa sang lại khăn quảng cổ, hưởng thụ lấy niềm vui thú được chăm sóc cô. Lệ bài thiên, mẹ anh sẽ ở tiệm cơm Tây Hoa tổ chức bán hàng từ thiện, em có tới không? Cô hoàn hồn, thu hồi hoảng loạn trong lòng, chấn định địa trả lời. Có, em sẽ đi nó đến sự nghiệm điều chế nước hoa của cô, vị khách hàng đầu tiên chính là phó phụ nhân. Sau khi bà biết được cô rất có hứng thú đối với nước hoa, nên muốn cô tự mình giúp bà điều chế một lọ nước hoa. vốn là không ôm kỳ vọng quá lớn, không ngờ đến sau khi người thấy mùi nước hoa cho cô điều chế, thấy thích vô cùng. Mỗi lần đi tham dự yến tiệc đều mang ra bôi. Kết quả, một số vị phù nhân là bằng hữu của phó phù nhân cũng theo đó tìm cô muốn điều chế nước hoa cứ như vậy mà tạo thành danh hiệu, đơn đặt hàng nhiều đến đáp ứng không xuể, hoàn toàn ngoài dự liệu của cô. Phó phu nhân chính là ân nhân của nhà họ Tuyên, cho nên dù bọn họ đã rời khỏi phố ra, ít nhiều cũng vẫn còn liên lạc với bà. Mà mỗi lần phó phu nhân cư hành hoạt động gì, mời bọn họ đến giúp, chị em bọn họ dĩ nhiên sẽ không vắng mặt. Hơn nữa, cô cũng đã điều chế riêng một lọ nước hoa để góp một khoản vào buổi bán hàng từ thiện của phó phu nhân. Anh đón em đi cùng. Anh đã được mẹ nhắc nhở, nhất định phải đến thảm dự, đồng thời để hấp dẫn giới truyền thông, kéo theo càng nhiều người trong giới thượng lưu tới, mặc dù bản thân anh không hề thích xã giao. Không cần. Cô sợi hết hồn, vội vàng ngăn lại. Tại sao? Anh buồn bực, nhẹ nhíu mày. Em đi cùng với Lý Hoa là được rồi. Nếu là đồng ý để anh đưa đón, Lý Hoa nhất định sẽ khó chịu, vẫn là không nên thì hơn phó khi túi trầm mặc biết cô ngại tuyền lý Hỏa cũng không có tiếp tục miễn cưỡng vậy cũng được anh vẫn biết tuyền lý hòa đối với anh rất không có hảo cảm nói thật anh đối với tuyền lý Hỏa cũng không có cái gì hảo cảm mức độ tuyền lý hòa bảo vệ cô thật khiến cho anh phải hoài nghi tuyền lý hỏa có phải hay không yêu chị gái dù sao còn nhiều thời gian anh trước mắt phải giải quyết xong tiểu bạch thỏ ngu ngốc này chớ khi tiểu bạch thỏ rơi vào tay anh rồi Em trai của cô cũng không thể làm gì. Chủ nhật trên tầng 2 của nhà hàng Tây Hoa tụ tập toàn khách quý. Chùm đèn thủy tinh hoa lệ trên cao tỏa ra những tia sáng lóng lái như ngọc. Bên dưới những nữ nhân trang phục tỉ mỉ, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng vô cùng xinh đẹp. Không giống như đến tham dự buổi bán hàng từ thiện mà giống một hội thi sắc đẹp. Phó phu nhân khách mời hôm nay phần lớn là các vị phu nhân. Nam khách tương đối ít, mà những vị phu nhân có con gái chưa lập gia đình đều cố ý đưa theo các cô đến đây, nguyên nhân ai cũng biết, đương nhiên là vì phó kỳ tu. Anh 30 tuổi, độc thân, lại đang điều hành một công ty điện tử có tiếng, chính là người đàn ông độc thân Hoàng Kim, người người mơ ước. Mà phó phu nhân cũng muốn mượn cơ hội này để giúp con trai có cơ hội quen biết nhiều những tiểu thư khác. Xem xem có thể tiến thêm một bước nữa hay không? Nhìn cậu con trai gần 30 tuổi, chưa có dự định kết hôn, bà thật lo lắng. Tối nay, phó kỳ tù mặc bộ đồ vest màu xám, được cắt may khéo léo, làm nổi bật thân hình cao gầy của anh. Phó phụ nhân không buộc anh đi theo bên người, hy vọng anh có thể nhìn xung quanh. Anh dĩ nhiên hiểu mẹ mình có ý tứ gì, chỉ tiếc bản thân đối với những nữ nhân trong bữa tiệc một chút hứng thú cũng không có. Đang đứng một mình, đột nhìn có một vị khách nữ to gan muốn tiếp cận với anh. Không nghĩ tới vừa đi được hai bước, đã thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đi tới bên cạnh anh, công khai gọi to. Kỳ tu, thì sao anh ở trong này? Cô vô cùng thân mật, kéo ống tay áo của anh. Đối với những nữ nhân phía sau, liếc mắt một cái, công khai biểu thị chủ quyền của mình. Cô thân hình cao giáo, mỹ miều, mái tóc dài được búi trên đầu, buông xuống vài lọn tóc mềm mại bộ quà xinh đẹp, bộ sườn sám màu đỏ không tay, càng tô lên nước da trắng ngần của cô. Rất nhiều quan khách nhận ra cô, cô chính là người mẫu đang nổi tiếng, là Dĩ Na, cùng phó kỳ tu, tới lui khá thân thiết. Có khi còn theo anh, xuất hiện ở các bữa tiệc, quan hệ tự hồ không tầm thường. Dĩ Na, em đến muộn. Anh nhẹ trao lông mày, tỏ ý bất mãn. Buổi bán hàng từ thiện có chưa bắt đầu, em muộn lúc nào? La dị na kiểu diễm cười, dùng chi âm lượng chi hai người có thể nghe được, nói Cậu dùng bia đỡ đạn một cách không cách khí như vậy, không sợ tôi sẽ bỏ đi mà kệ cậu ư Là dị na cùng Phó Kỳ Tu, thật ra là bạn học đại học, cũng là một trong những người bạn hiếm hoi của Phó Kỳ Tu Mà hai người bọn họ, sở dĩ có thể trở thành bạn tốt, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là vật hợp theo loài Hai người ở trường học đều là nhân vật nổi tiếng, nhưng cá tính giống nhau, cao ngạo Đọc lai like, độc phãng cũng không để ý đến những người hâm mộ, hết lần này tới lần khác vô cùng lạnh lùng. Ngược lại lại càng được mọi người sùng bái. Là dĩ na là con gái độc nhất của giám đốc một ngân hàng nổi. Bất quá, cô đối với sự nghiệp của gia đình một chút hứng thú cũng không có. Sau khi xảy qua một cuộc cách mạng với gia đình, mới như ý nguyện bước lên con đường người mẫu. Phó kỳ tù thỉnh thoảng cần phải có bạn gái cùng đi đến những buổi yến tiệc để tránh phiền toái anh đều đi cùng là Sị Na, mà là Sị Na vì muốn thu hút sự chú ý của giới truyền thông cũng vui vẻ giả vờ làm bạn gái của anh. Hai người đều có mục đích, phối hợp với nhau đóng kịch rất tốt. Quả nhiên là Sị Na vừa xuất hiện, những nữ nhân khác liền không dám đến gần anh nữa, chỉ dám đứng từ xa mà nhìn. Phó kỳ tù dễ dàng đạt được mục đích. Anh biết mẹ của mình suy nghĩ cái gì, sớm đã có biện pháp đối phó. Phó phù nhân vốn đang cùng các phu nhân khác trò chuyện vừa nhìn thấy là chị na đứng bên cạnh con trai mình, liền biết anh đang dự trò gì, nhịn không được nhíu mày. sau khi cùng các phu nhân khác nói tiếng xin lỗi, liền hướng bọn họ đi qua. chị na, cháu cũng tới sao? bác phó. là chị na mỉm cười ngọt ngào. ta xin lỗi, cháu nên đến chào bác trước. bất quá cháu nhìn thấy bác đang cùng những người khác nói chuyện phiếm, không dám đi qua quấy dây. phó phu nhân biết là chị na cùng con trai bà giao tình rất tốt. Ấn tượng đối với nàng cũng không kém, nhưng bà biết dĩ na chỉ là bìa đỡ đạn cho con bà. Này thì là chuyện nhỏ, không cần để ý. Phó phu nhân cười cười, sau ngược lại trừng mắt nhìn cậu quý tử đang đứng một bên. Kỳ tu, đừng tưởng rằng ta không biết con đang làm cho gì. Bà vốn tưởng rằng anh và dĩ na có tình cảm, lại phát hiện quan hệ của bọn họ căn bản không giống với suy nghĩ của bà, vì thường đơn thuần, đơn thuần đến mức khiến bà hoài nghi con trai mình không biết có phải là đồng tính không. Mặc dù anh đã từng giải thích xu hướng giới tính của anh hoàn toàn bình thường, bất quá trước mắt anh chỉ muốn quyết đại sự nghiệp, chờ cho nền tảng vững chắc mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Bà vẫn là không khỏi lo lắng, chỉ cần có cơ hội liền tìm biện pháp giới thiệu những cô gái chưa lập gia đình cho anh. Mẹ, có biết mình đang làm cái gì, mẹ không cần phải lo lắng. Anh không phải không muốn kết hôn, cũng không phải là không có đối tượng, chỉ bất quá thời cơ chưa tới để tránh đả thảo kinh giả, trước mắt vẫn cứ nên yên lặng thì hơn. còn thật không muốn khiến mẹ lo lắng, tốt nhất nhanh chóng tìm đối tượng tốt. Phó ba mẫu. Lúc này, Tuyền Vũ Đồng cùng Lý Hỏa song song tiến vào sảnh, vừa thấy được phó phu nhân lập tức chạy tới chào hỏi. "Bác phó, đã lâu không gặp." Mặc dù lâu không gặp mặt, chồng bác vẫn trẻ trung như xưa. Tuyền Lý hòa nở nụ cười điềm nhiên nói, đối với bác phó, từ lúc nhỏ đã luôn chiếu cố gia đình bọn họ. Anh là phi thường tôn kính. Tuyền vũ đồng hôm nay mặc một bộ váy liền màu hồng phấn tới ngang đầu gối. Cô váy có hai tầng viền hoa, còn tuyền lý hòa vẫn giống như thường, mặc một cái áo sơ mi màu trắng, quần âu đen. Rốt cục cũng đợi được cô tới. Mặc dù công ăn mặc cũng không đặc biệt, phó kỷ tu hai mắt vỡ sáng người, khóe miệng khẽ rung lên. Ở trong mắt của anh, cô mặc cái gì cũng đều đẹp, điều hấp dẫn anh chính là khí chất đơn thuần động lòng người của cô vừa nhìn thấy chị em cô xuất hiện, lực chú ý của phó phu nhân lập tức rời đi. bà cũng rất thích hai đứa trẻ vừa biết điều lại biết lễ phép này. vũ đồng lý hòa, mẹ các cháu gần đây có khỏe không? rất khỏe, à, mẹ cháu vẫn thường nói nếu bác có thời gian rảnh rỗi mời bác đến cửa hàng của họ, mẹ cháu nhất định sẽ chiêu đãi miễn phí. tuyền lý hòa trả lời. tuyền vũ đồng liếc thấy phó kỳ tu đang nhìn chăm chăm cô, không khỏi cảm thấy có chút thẹn thùng. Nhưng sau khi thấy bên cạnh hắn là La Dĩ Na cũng đổng dạng nhìn cô cười, tâm trạng rung động đột nhiên chầm xuống, cảm thấy có chút xấu dĩ, ê ẩm. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy La Dĩ Na, trước đây cô cũng đã được nghe nói cái tên này. Những lời đồn đãi xung quanh nói La Dĩ Na là hồng phấn chi kỷ của Phó Kỳ Tu. Mặc dù Phó Kỳ Tu chưa từng thừa nhận, chỉ nói hai người là bằng hữu bình thường nhưng không ai tin tưởng. Nhìn là Sĩ Na đứng bên cạnh anh, thật sự rất xứng đôi, trong lòng cô cảm thấy buồn bực, nhưng tại sao buồn bực, cô cũng không hiểu. Vũ Đồng, lần trước cháu giúp chú phu nhân, vương phu nhân điều chế nước hoa, bọn họ rất thích, cũng muốn gặp cháu. Phó phu nhân mỉm cười, kéo tay tuyên Vũ Đồng, muốn được cô đến giới thiệu cho những người khác biết, tạm thời mặc kệ gã quý tử kia ở đó diễn trò. Lý Hòa, cháu cũng cùng tới đây đi, có lẽ tối nay các cháu có thể có thêm mấy cái đơn đặt hàng. Cảm ơn bác, bác thật đúng là quý nhân của chị em cháu. Có mối làm ăn dâng tới cửa, Tuyền Lý Hòa dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, mừng rỡ đi theo xã giao. Tuyền vũ đồng biết điều một chút, theo sát phó vô nhân rời đi, nội tâm cô một cỗ buồn bực, toàn toàn vẫn không có tản đi, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, cố gắng mỉm cười, không suy nghĩ nhiều nữa. Phó kỳ tu nhìn cô rời đi, mặc dù chồng lòng rất muốn kéo cô ở lại bên mình nhưng tạm thời vẫn chỉ có thể nín nhịn đem phần quyền luyến này đè xuống. là dị na nhạy cảm phát hiện ánh mắt tuyền vũ đồng mới vừa rồi nhìn cô có chút khác thường cảm thấy hơi có ý tứ. tiểu bạch thỏ của cậu tựa hồ có chút không vui nha. là dị na cũng là lần đầu tiên chính thức gặp tuyền vũ đồng trước đây cô đã sớm biết đến sự tồn tại của tuyền vũ đồng từ phó kỳ tu. đối với cô gái này rất có hứng thú. từ lúc hai người bọn họ đặt thành nhiệt nghị theo như nhu cầu. Cả hai đều thẳng thắn bộc lộ tâm ý của mình, tiết lộ bản thân đã có người yêu, miễn đối với nhau có hiểu lầm. Cô thật sự rất muốn biết suốt cuộc là cô gái như thế nào có thể bắt được trái tim của một nam nhân cao ngạo như Phó Kỳ Tu. Không nghĩ tới, cô thật đúng như cái nick name mà anh đã đặt, là một tiểu bạch thọ điển hình. Kiểu nữ nhân đơn thuần đến mức làm cho người ta nghĩ muốn bắt nạt nàng. Sao cậu biết? Anh chỉ cảm thấy cô có chút không được tự nhiên. Bởi vì cô không am hiểu các loại phép thác xã giao. Trực giác của nữ nhân thôi. Khi cô ấy nhìn thấy tôi đứng bên cạnh cậu, nếp màn liền thay đổi. Nếu như tôi đúng, cô ấy chính là đang ghen. Phó Kỳ Tu kinh ngạc nhìn cô. Cậu xác định ư. Ghen ư. Nếu như Vũ Đồng bởi vì anh mà ghen, anh có cầu cũng không được. Anh chỉ sợ cô không ăn dấm, bởi vì những chuyện trước đây cho thấy, cô cản bản là không có đem anh để ở trong lòng. Chỉ tiếc là người vô cùng chậm hiểu về chuyện tình cảm một chút cũng không có cảm giác ra anh sở dĩ có thể đối tốt với cô, đó là bởi vì anh thích cô. Vừa bắt đầu, anh cũng không tùy tiện biểu lộ rõ tâm ý của mình, là bởi vì nếu như cô đối với anh không có ý tứ, nhất định sẽ hủ dọa đến cô, ngược lại tạo thành phản hiệu quả, cho nên anh hy vọng trải qua thời gian bên nhau, thử dò xét tâm ý của cô, như vậy khi tỏ tình mới có hy vọng thắng. Không ngờ đến 5 năm, năm trước, cô theo mẹ rời khỏi Phó ra, cơ hội gặp mặt giữa hai người liền ít đi, anh chủ động cùng cô giữ liên lạc, không để cho duyên phận giữa hai người đứt rời. Sau đó, cha của anh mắc bệnh qua đời, anh chính thức tiếp nhận công ty điện tử Phó Đạt. Công ty thế cục có chút hỗn loạn, một số chủ quản cao cấp hoài nghi một người trẻ như anh có bao nhiêu khả năng, khiến cho anh chỉ có thể chuyên tâm vào công việc, cố gắng đem thế cục ổn định lại. Trải qua mấy năm cố gắng, Điện tử phó đạt ở trong tay của anh ngày càng phát đạt, quy mô mở rộng gấp ba lần. Anh vững vàng ngủ lên vị trí giám đốc, vì vậy quyết định xuất thủ đối với tiểu bạch thỏ ngu ngốc này. Anh lấy lý do chỗ ở mới cách công ty tương đối gần, chuyển tới ở đối diện với nhà cô, chính là vì mục đích nhất cự ly. Tiểu bạch thỏ đúng là mắc câu, ngu ngốc tùy ý anh chế tạo ra không khí ám muội, nhưng là từ phản ứng của cô mà thấy, tự hồ vẫn là không hiểu tâm ý của anh. Nhưng La Sĩ Na bây giờ lại nói, cô ấy đang ghen ư, ảnh cỡ nào hy vọng La Sĩ Na suy đoán đúng. Tôi cũng không có thể xác định đúng trăm phần trăm, nhưng trực giác của phụ nữ, cậu tốt nhất không nên xem thương. Chỉ e tiêu bạch thỏ bản thân có thể vẫn không biết là mình đang ghen đi. Phó kỷ tu sao lại coi trọng một người ngu ngốc đến vậy, hẳn bàn là tự mình chúc lấy khổ. Bất quá cô là người đứng xem, lại cảm thấy rất có hứng thú, mong chờ được xem một vở kịch vui. Phó kỳ tu không nhịn được, mong đợi, hy vọng tuyên vũ đồng thật sự thông suốt, đừng khiến cho anh lại thất vọng. Có biện pháp gì có thể xác định cô ấy có phải ghen thật hay không? Càng là để ý, lại càng bất an, rất sợ một bước sai lầm, sẽ khiến tất cả đều biến mất. Anh đối với tuyên vũ đồng là vô cùng cẩn thận, phải chờ đến lúc có thể nắm chắc phần thắng trăm phần trăm mới xuất thủ. Tôi làm sao mà biết? Là dị na nhún nhún vai. Cậu... Anh tức giận trợn mắt nhìn cô, biết cô là cô ý khiêu khích anh. Bất quá, cậu có từng nghĩ đến chuyện thay đổi phương thức săn thú, có lẽ thêm chút kích thích sẽ thu được kết quả không tưởng cũng không chừng. Trong mắt cô hiện lên một đạo tình quang, thật muốn làm chút chuyện gì, khiến cho tình huống càng trở nên thú vị. Cậu căn bản là e sợ thiên hạ bất loạn. Anh hừ lạnh một tiếng, anh như thế nào không hiểu cô, tình huống càng hỗn loạn, cô đứng ngoài xem càng thấy vui tôi đây là đang giúp cậu, cậu rốt cuộc có hiểu hay không? là dị na phát hiện, tuyền vũ đồng lúc này đã lui ra sau, đứng cách vợ phu nhân một đoạn, tùy tuyền lý hòa cùng phu nhân khác thân thiện nói chuyện với nhau, cô liền bắt đầu triển khai hành động. tôi cảnh cáo cậu, nếu dám ngăn trở tôi và tiểu bạch thọ nói chuyện, thì sau đừng có hỏng tiếp tục tìm tôi làm bia đỡ đạn. là dị na. anh không cho phép là dị na đem tình huống làm cho hỗn loạn hơn nữa, vội vàng muốn tiến lên ngăn cản không ngờ những vị khách nữ nãy giờ đứng một bên lập tức thừa cờ tiến lên ngăn trở đường đi của anh cùng anh bất chuyện vừa lúc có người ngăn trở là Dĩ Na mỉm cười bước những bước dài đến trước mặt Tuyền Vũ Đông chủ động vươn tay chào hỏi xin chào tôi là La Dĩ Na Tuyền Vũ Đông sững sốt một chút không nghĩ tới cô sẽ chủ động tới đây chỉ hoãn trong chốc lát mới đưa tay ra xin chào tôi là Tuyền Vũ Đông tôi biết cô kỳ tú đã từng nói về cô Là dĩ na thái độ hào phóng, nụ cười rực rỡ. Tuyền vũ đồng dĩ nhiên cũng rất khách khí, nở nụ cười. Mặc dù không hiểu là dị na vì cái gì chủ động tìm tới cô. Nghe kỳ tu nói, cô là điều hương sư của tờ Ly. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, vẫn rất muốn gặp mặt một lần. Hôm nay rốt cục cũng có thể gặp được. Cô nói như vậy thật khiến tôi thấy xấu hổ. Tuyền vũ đồng có chút thiện thùng, cười khẽ. Có cái gì mà phải ngại. Là dĩ na tiến cần hơn một chút, đôi mắt đẹp chớp chớp. Tuyên tiểu thư, thật ra tôi rất muốn nếu có một lọ nước hóa đặc chế cho riêng mình, cô có thể nhận đơn đặt hàng của tôi được không? Đương nhiên có thể, cô muốn mùi hương của cô sẽ mang lại cho người khác cảm giác gì, giống như là tinh khiết tròm sáng hay là có chút lạnh lung. Miếng ăn đến cửa, cô không có lý do gì lại từ chối, liền rất tự nhiên đáp ứng. Tôi hy vọng cô có thể giúp tôi điều chế một lọ nước hoa có khả năng hấp dẫn nam giới, đàn ông chỉ cần vương ngửi thấy mùi thơm kia, lập tức sẽ bị dụ dỗ, không biết có được hay không. Cô phi thường mong đợi, nụ cười mập mờ mang theo ý tứ không rõ. Tôi sẽ cố gắng. Thật ra từ xưa tới nay, nước hoa đều có năng lực quyến rũ, thậm chí một số loại nước hoa còn có hiệu quả kích thích ân ái. Cô cũng từng gặp qua những vị khách có yêu cầu tương tự, hơn nữa còn thuận lợi giúp khách hàng điều chế ra nước hoa nhưng không có cảm giác không dễ chịu giống như lần này. Là chị na muốn dùng nước hoa, dụ dỗ ai kia? Phó kỳ tu sao? Trong đầu vừa xuất hiện ý nghĩ này, trái tim cô liền cảm thấy vô cùng buồn bực. Cô hơi nhướng lông mày, vuốt ngực, không hiểu tại sao mình lại khó chịu. Có thể bởi vì bên trong phòng nhiều người, không khí có chút không thoáng. Có lẽ cô nên đi ra ngoài hít thở chút khí trời. Tuyên tiểu thư, vậy cảm ơn cô trước. Là chị na vui vẻ, tiến thêm một bước yêu cầu. Tôi biết cô có nhiều đơn đặt hàng cần phải chờ đợi, nhưng tôi đang rất vội, có thể hay không, nên mặt quan hệ đặc biệt giữa tôi và Kỳ Tu, giúp tôi nhanh một chút, tôi nhất định sẽ trả thêm thù lao cho cô. Đặc biệt là thế nào? Cô Vũ Thức hỏi ngược lại. La Dĩ Na nụ cười càng trở nên mập mờ, cố ý nói không rõ. Tôi không tiện trả lời, cô nên tự mình hỏi Kỳ Tu thì hơn. Nụ cười mập mờ của cô trong nháy mắt đảm bảo tìm Tuyên Vũ Đăng. Làm cho cô không khỏi cảm thấy không thoải mái, rất muốn lập tức kết thúc câu chuyện với là dĩ na. Quan hệ đặc biệt là thế nào? Cô thật muốn cắn lưỡi chính mình, tại sao lại thốt ra câu hỏi ngu ngốc như thế? Nội tâm cảm giác buồn bực càng lúc càng tăng, cửa hộ khiến cho cô không cách nào hô hấp. Cô thật không hiểu bản thân rốt cục là bị làm sao, chỉ biết cần phải lập tức ra ngoài hít thở khí trời, bằng không có lẽ cô thật sự có thể buồn chết.